ティン・トゥッコンジャー giờ そんな khúc ca càng 大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 lúc 10 giờ tối ngày 24 tháng 12 năm 2011, đức thánh cha benedict o x v i đã chủ sự thánh lễ đồng tế vọng giáng sinh tại đền thờ thánh phê rô cùng với 30 hồng y trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục và khoảng 9.000 n g h tín hữu ngồi chặt thánh đường đây là lần thứ ba thánh lễ nửa đêm giáng sinh được cử hành sớm hơn hai tiếng đồng hồ tại đền thờ thánh phê rô trước đó một tiếng có phần canh thức với các bài đọc sách thánh rút từ giờ độc vụ và bài ca giáo lịch k a l e n e loan báo lễ giáng sinh buổi lễ này cũng được hàng trăm đài truyền hình và phát thanh tại hơn sáu mươi nước trên thế giới truyền đi phần thánh ca ngoài ca đoàn sistina còn có ca đoàn mẹ giáo hội meter ecclesia gồm tám mươi cao viên đảm trách trong bài giảng đức thánh cha đặc biệt nhắc đến sự kiện trong cả ba thánh lễ của ngày giáng sinh p h ụ n g vụ đều trích dẫn đoạn sách ngôn sứ isaiah mô tả cụ thể sự biểu dương của chúa trong ngày lễ này một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta một hài nhi đã được ban cho chúng ta trên vai người có uy quyền và tên của người là vị cố vấn kỳ diệu thiên chúa quyền năng cha vĩnh cửu vị vua hòa bình đức thánh cha nói thiên chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ chính qua đó ngài chống lại mọi bạo lực và mang đến một sứ điệp hòa bình trong lúc này đây thế giới liên tục bị đe dọa vì bạo lực tại nhiều nơi bằng nhiều cách trong lúc này vẫn luôn có những ngọn roi của kẻ canh tù và những chiếc áo choàng đẫm máu chúng ta hãy kêu lên cùng chúa lạy chúa là thiên chúa quyền năng chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ chúa đã tỏ mình cho chúng coi như một đấng yêu thương chúng con và nhờ đó tình yêu sẽ chiến thắng chúa đã làm cho chúng con hiểu rằng cùng với chúa chúng con phải là những người kiến tạo hòa bình chúng con yêu mến việc chúa là hài nhi sự bất động của chúa nhưng chúng con đau khổ vì bạo lực kéo dài trên thế giới và vì thế chúng con cùng cầu khẩn lạy chúa xin chúa biểu dương quyền năng của chúa trong thời đại chúng còn trong thế giới này xin làm cho những cây roi của kẻ hà hiếp những chiếc áo choàng đẫm máu và những chiếc giày lính nện xuống rần rần bị thiêu hủy để hòa bình của chúa chiến thắng trong t r ạ n thế này cũng trong bài giảng đức thánh cha nhận xét giáng sinh ngày nay đã trở thành một đại lễ của các cửa tiệm trong đó những ánh đèn lấp lánh che khuất màu nhiệm khiêm hạ của thiên chúa sự khiêm hạ này mời gọi chúng ta sống khiêm tốn và đơn sơ chúng ta hãy cầu xin chúa qua cái nhìn của ngài giúp chúng ta tiến qua những mặt tiền óng ánh của thời đại ngày nay đến độ tìm thấy đằng sau chúng một hài nhi trong áng cỏ bê lem để khám phá niềm vui và ánh sáng đích thực trong các phần ý nguyện phổ quát công đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho giáo hội xin cho các nghi lễ và kinh nguyện dịp lễ giáng sinh này trở thành nguồn ơn tha thứ và thánh hóa cho các tín hữu cầu cho đức thánh cha các giám mục và linh mục được an vui và sức mạnh của thánh linh để trung thành chu toàn sứ mạng cầu cho các dân tộc được liên kết với nhau trong sự quý chuộc tình liên đới công lý và hòa bình cầu cho những người nghèo được tràn đầy tin tưởng và hy vọng và tâm hồn mọi người cởi mở đối với tình cảm thông và từ nhân trong phần hiệp lễ một trăm hai mươi linh mục đã trao mình thánh chúa cho các tín hữu cuối thánh lễ có nghi thức mười em thiếu nhi nam nữ từ sáu đến mười tuổi thuộc sáu nước i t a l i guatemala ca b ồ n burkina faso hàn quốc và pháp đến dân hoa cho chúa hài đồng và đức thánh cha cũng dừng lại kính viếng và sông hương trước tượng chúa giáng sinh đó đây trên thế giới trong bầu khí tươi vui của ngày lễ giáng sinh mừng kính biến cố chúa giê xu xuống t h ấ làm người chúng ta hãy cùng đi một vòng xem kitô hữu mừng lễ giáng sinh đó đây trên thế giới trước hết là tại một số nước á châu tín hữu kitô philippines nhất là tại cagayan de orio trên đảo midanao năm nay đón mừng giáng sinh trong tang tốc vì trận mưa bão washi đã khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người không có nhà ở tổ chức bảo vệ dân sự philippines cho hậu quả trận bão lụt đã liên lụy đến 338.000 người thuộc 13 t ỉ n h tại midanao vì sợ b ì n h dịch lan tràn chính quyền địa phương đã quyết định chôn tập thể các nạn nhân tổng thống benino aquino đã tuyên bố tình trạng quốc nạn như quý vị và các bạn đã biết đêm 16 rạng 17 tháng 12 mưa bão đã trút nước xuống trên toàn vùng khiến cho đất lở sông lạch tràn bờ cuốn trôi hàng chục làng m ạ n các tổ chức bác ái công giáo quốc tế đang cùng caritas philippines cứu trợ dân chúng tại đây đức cha antonio lidimas tổng giám mục cagayan de orio cho biết giáo hội đang nỗ lực trợ giúp 35.000 n g ư ờ i phải di tản hội đồng g i á o mục italia đã bỏ ra ngân k h o ả n 1 t r i ệ u euro và caritas italia đã gửi 100.000 euro đến trợ giúp các nạn nhân tại indonesia trên đảo java k i t o hữu tỉnh bogo đã không thể công khai cử hành thánh lễ giáng sinh vì các nhóm hồi cuồng tín và chính quyền dân sự vào hùa với nhau viện cớ bảo vệ an ninh công cộng và thi hành sắc lệnh cấm các sinh hoạt tôn giáo công khai không cho cử hành thánh lễ giáng sinh trong nhà thờ thánh g i a n tiền hồ linh mục emmanuel hajito giám đốc hiệp hội giáo hoàng truyền giáo indonesia cho biết hồi năm ngoái các kỳ t ô hữu bogo cũng đã gặp các khó khăn như vậy đến nỗi họ phải tổ chức cử hành thánh lễ giáng sinh trong một bãi đầu xe ngoài ra trong năm 2011 đã xảy ra nhiều vụ bạo lực s á c nhiễu và cũng có các tín hữu đối với nhiều cộng đoàn ki tô địa phương quyền tự do thực hành đạo bị hạn chế hay bị khước từ các nhóm hồi cuồng tín này tuy nhỏ nhưng rất mạnh và ảnh hưởng trên giới chức chính quyền địa phương họ công khai đi ngược lại năm nguyên tắc bansa si la và khuynh hướng đa nguyên của indonesia bên campuchia giáo hội công giáo tiếp tục lớn mạnh và giáng sinh năm nay có rất nhiều tin vui đức cha olivia smithausler g i ả n quản tổng tòa n o m p e n cho biết một trong các tin vui đó là phong trào hướng đạo sinh công giáo đã được văn phòng mục vụ giới trẻ thành lập với trên một n g thành viên việc mở cửa làng hòa bình tiếp đón các bệnh nhân liệt kháng khai trương trường đức tin là khóa học kéo dài năm giờ dạy thánh kinh t h a n học tu đức luân lý với nhiều giáo dân tham dự ngoài ra giáo phận thủ đô phnom penh đã bắt đầu năm một vụ với chủ đề ở với chúa có một ngàn đại biểu tham dự thêm vào đó còn có các đại hội các g i á o mục campuchia và lào cũng như việc thành lập liên minh bác ái quy tụ hai mươi tổ chức công giáo phi chính phủ trong việc trợ giúp người nghèo người tàn tật đau yếu nhằm đáp ứng hữu hiệu hơn sứ mệnh tình yêu được trao phó cho tín hữu công giáo Ngoài ra còn ra có đem cầu nguyện cho ơn gọi và lễ nghi mở án phong trân phước cho m ư i c h vị tử đạo campuchia trong đó có đức cha salas ma và vị giám mục đầu tiên của giáo hội địa phương cũng như lễ truyền chức linh mục cho bốn tân chức người campuchia tại lào các ki tô hữu không được yên hàng mừng lễ giáng sinh ngày một h á n g m ộ i hai đã có tám thủ lạnh thiểu số ki tô bị cảnh sát bắt tại làng bukram tỉnh savannakhet Lúc họ hướng dẫn một buổi cầu nguyện giúp ngày một mươi tám tháng một mươi hai vài nhân viên của giáo hội tin lành lào đã thương lượng với chính quyền và xin trả tự do cho ông kinna mosom sau khi đóng một triệu k i ế p tương đương với một trăm hai mươi ba mỹ kim tức gần ba tháng lương của một công nhân từ trước tới nay nhà nước cộng sản lào vẫn đàn áp tôn giáo tại lào sáu mươi bảy trên tổng số sáu triệu dân theo đạo phật giáo tín hữu công giáo chỉ chiếm bảy và thường bị bắt hại và s á t nhiễu hồi tháng hai năm hai nghìn m ư ơ i một đã có sáu mươi năm nông dân kitô bị bỏ đói và không chịu bỏ đạo cách đây khoảng sáu tháng nhà nước cộng sản lào đã bắt giữ hai linh mục tin h lành và cho tới nay chưa được trả tự do cho các vị nhưng chẳng cần nói gì xa xôi ngay tại việt nam các tín hữu kitô nhiều nơi cũng không thể mừng lễ giáng sinh yên hàn không kể tới các nơi liên tục bị các nhóm công an và côn đồ sách nhiễu quấy phá chửi bới mất dạy tục tiểu ngay trong lúc linh mục và giáo dân cử hành thánh lễ như thái hà con cuông và mỹ lộc ngay tại giáo sứ nhà thờ chính tòa nha trang chính quyền cũng cấm cử hành thánh lễ đêm giáng sinh và cấm luôn việc làm hang đá trên lễ đài ave maria nữa nó cho thấy việc đại diện các ban ngành của nhà nước cộng sản việt nam tới chúc mừng lễ giáng sinh giáo sứ chỉ là trò hề giả dối trơ trẽn trong mọi giáo phận c a n t u m cũng có một số nơi tín hữu không được phép cử hành năm h khác hưởng thể chức chục ư n nơi lần tiên tín mừng n g bù lại, một tiên, lễ một mấy tổ số sau có đầu k h ô nay g có t h cũng là lần đầu tiên các sinh viên học sinh được yên lành mừng lễ vì đã thi xong học kỳ trước lễ thay vì phải thi đúng ngày 25 tháng 12 như các năm trước chính sách thù ghét và chủ trương tiêu diệt tôn giáo đã khiến cho nhà nước nghĩ ra mọi hình thức cản ngành và hành khổ các kỳ tô hữu nhưng thực ra họ không bao giờ có thể loại bỏ lễ giáng sinh vì giáng sinh đã trở thành ngày lễ quốc tế được mừng khắp nơi trên thế giới dù có ý thức hay không có ý thức và muốn có hay không muốn biến cố đức giê xu giáng trành đã trở thành mốc ghi thời gian cho lịch sử mọi dân tộc trên toàn thế giới từ việt nam chúng ta sang ấn độ trong giáo phận kutak b h u b a n e s w a r thuộc tiểu bang o r i s s a mỗi khi thánh lễ giáng sinh về mỗi khi lễ giáng sinh về các kỳ tô hữu lại lo sợ bị các nhóm ấn giáo cuồng tín tấn kích và b ắ t h ạ i đức cha john bawa tổng giám mục giáo phận cho biết cộng đoàn kỳ tô hữu cử hành thánh lễ giáng sinh trong tỉnh thức và thận trọng và đức cha đã yêu cầu chính quyền đưa ra các biện pháp bảo đảm an ninh cho tín hữu lý do là vì tổ chức kusama s i v a s a m e t i đặc trách phục vụ xã hội và bộ tộc được các nhóm á n giáo cuồng tín Rastriya Swajam Sivak sang ủng hộ đã tuyên bố đình công trong các ngày hai m bốn h a tháng m ư để phản đối chính quyền đã không cho họ các nâng khoản trợ giúp tín hữu kitô lo sợ vì trong một cuộc đình công tương tự hồi năm hai n g đã xảy ra các vụ đàn áp bách ạ i khiến cho năm kitô hữu thiệt mạng tổng giám mục ba cũng cho biết kể từ khi xảy ra các vụ bách hại kitô hữu tại kanh a m a hồi năm hai nghìn lẻ tám khiến cho chín mươi người thiệt mạng và năm mươi sáu nghìn người phải di cư tị nạn cộng đoàn kitô vẫn tiếp tục sứ mạng làm chứng cho các đức tin Làm chứng cho đức tin, tuy i n t tình hình hiện nay có yên hơn chút đỉnh nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ s á c nhiễu đe dọa, đe dọa và tại một vài nơi kitô hữu vẫn bị bách hại theo á n h giáo hay phải bỏ trốn đi nơi khác sinh sống trong những ngày qua linh mục florence ranasin thuộc tổng giáo phận kutak bunaswa đã thăm viếng các tù n h â n tại balikuda thuộc quận kahama nơi đây xảy ra các vụ sát hại tấn kích và đốt phá nhà của kitô hữu trong năm hai nghìn lẻ bảy và hai nghìn lẻ tám khiến cho hàng chục kitô hữu bị chết trong đó có cả linh mục và tu sĩ cha cho biết trong nhà tù cha đã gặp một tù nhân ấn giáo anh ta đọc cho cha nghe bài thơ anh ta đã sáng tác rồi bạch khóc nức nở anh nói trong các tháng qua con đã sống trong tuyệt vọng và nghĩ rằng con đã bị gia đình và mọi người kể cả thiên chúa bỏ rơi xa lánh kinh m i t một bạn tù đã cho con cuốn thánh kinh và con đã bắt đầu đọc thánh kinh mỗi ngày bây giờ con biết và cảm thấy thiên chúa ở với con và cùng đau khổ với con trong tù hôm nay Chúa đã đến thăm con qua con người của cha. tại h cha ă m con con của người qua t pakistan chính quyền đã huy động 2.500 cảnh sát giữ an ninh cho 430 nhà thờ chống lại các vụ khủng bố của các nhóm hồi cuồng tín để các kitô hữu có thể mừng lễ giáng sinh trong an bình tại pakistan kitô hữu chiếm 3% dân số trên tổng số hơn 177 triệu dân và họ bị kỳ thị chèn ép và là nạn nhân của các vụ khủng bố bạo lực trong khi tại nippon lần đầu tiên kitô hữu có thể cử hành thánh lễ giáng sinh trong tươi vui mà không sợ bị tấn công các nhà thờ khách sạn và nhà thường dân đều được trang hoàn hoa đèn rất đẹp giới trẻ kitô đã tổ chức các buổi trình diễn thánh ca giáng sinh tại nhiều tư gia trong các năm gần đây các nhóm tôn giáo thiểu số như kitô và hồi giáo đã là nạn nhân của các tổ chức ấn giáo cuồng tín và đã có các vụ đặt bơm nhà thờ chính tòa đức mẹ hồn sát lên trời hồi năm hai n đặt bom đền thờ hồi giáo vào năm hai n cha robin ray cha sở nhà thờ chính tòa camandu cho biết các cảnh sát và các người thiện nguyện túc trực canh giữ an ninh cho kitô hữu suốt tuần lễ giáng sinh bây giờ mời quý vị sang vùng trung đông năm nay các kitô hữu kitô syria đã không người thiệt mạng. trong khi tại iraq tuy hoa kỳ đã rút quân sau chín năm chiếm đóng nhưng chính quyền iraq vẫn còn quá yếu ớt và các vụ khủng bố vẫn tiếp diễn cho hàng chục người chết đức cha slimon waduni giám mục phụ tá b a đ a cho biết vì tình hình an ninh không thể khả quan thánh lễ được cử hành lúc năm giờ chiều hai mươi bốn tháng một ư ơ i hai thay vì nửa đêm và sau đó đã có chương trình mừng lễ và phát quà cho trẻ em và người trẻ đức cha cho biết iraq vẫn chưa có hòa bình từ năm hai nghìn ba tới nay số kỳ tư hữu rời bỏ iraq di cư đi nơi khác nhiều hơn số tín hữu di cư trong hai trăm năm trước đó bên ai cập kitơ hữu cũng đã, cũng đã không thể mừng lễ giáng sinh trong an bình vì tình hình chính trị xã hội tiếp tục sôi động các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quận đội vẫn còn tiếp diễn tại quảng trường takia quân đội đã bắn vào đoàn biểu tình cho cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng và binh lính đã đánh đập nhiều người một cách rất tàn bạo tuy tình hình chính trị xã hội bất ổn như thế nhưng linh mục luciano v i d o s i a thừa sai dòng tại libya đức cha gionovani m a t i n vatinelli giám quản tông tòa tripoli đã cử hành lễ giáng sinh cho các tín hữu kitô gốc philippines trong thành phố m i s u r a t ì n h hình ổn định đã cho phép đức cha mở lại các sinh hoạt mục vụ và giúp thăng tiến hòa giải giữa các thành phần xã hội bên algeria đức cha alfonso george giám mục o r a n i mời gọi tín hữu trong mùa giáng sinh năm nay cầu nguyện nhiều cho cuộc đối thoại kitô và hồi giáo tiến triển để góp phần thăng tiến công ích bên sudan đức cha edward hiburu kusala giám mục Tobura Yambio thuộc nam sudan cho biết từ hai tháng qua dân chúng trong vùng không bị các tấn kích của phong trào phiến quân uganda quân hội kháng chiến của chúa tấn công nữa trong bóng đêm của chiến tranh du kích vẫn còn đó vì từ tháng bảy năm nay đã có nhiều nhóm du kích hiện diện trong vùng này sau cùng tại thánh địa chiều ngày 24 tháng 12 đức thượng phụ latin fuat proa đã chủ sự cuộc rước truyền thống từ jerusalem tới thành bethlehem tiếp theo sau là buổi hát kinh chiều trọng thể và thánh lễ do đức thượng phụ cử hành trong đền thờ giáng sinh có sự hiện diện của tổng thống mahmoud abbas và chính quyền palestine tuy tình hình chính, chính trị xã hội tại thánh địa v á n căng thẳng vì các vụ chiếm đất xây tường và lập làng của người do thái trên đất người palestine năm nay cũng có hàng chục ngàn du khách hành hương tham dự các nghi lễ giáng sinh tại belle ラチューンくらい。 chương điểm báo tin tức công giáo phần này t h ê n ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn quốc ca tập tạ v à lúc tám h ba tối giờ cali một i h ba tối giờ texas năm h ba sáng giờ châu âu một h ba m ư chiều giờ úc châu và một i h ba sáng giờ việt nam